các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net máy bay đối với cô mà nói đều là chuyện cao siêu khó khăn nhất thứ người như thế cô cũng vĩnh viễn không học máy bay ở trong bóng tối anh nghe cô khẽ xì một tiếng bất giác nhích mép lên chẳng lẽ em muốn học anh có thể dạy em cô sửng sốt một lúc thật ở như à phương hơi chần chừ như thế nào em rất ngốc anh phương lung tung nói mặc dù không muốn thừa nhận nhưng loại sự thật này dù thế nào đi nữa không nói anh cũng sớm biết em biết sao anh ôm cả người cô đùa giỡn nói em đã gả cho anh tương lai còn nhiều thời gian mà từ từ học lòng a phương ấm áp bất giác cũng ôm lấy hông anh tiến sát vào lồng ngực ấm áp của anh thật lâu sau cô mới nhỏ giọng mở miệng a kiệt hả chúng ta có thể sẽ chết không sẽ không đâu anh nói như chém đinh chặt sắt thật cô lo lắng yêu cầu được bảo đảm thật giọng anh trầm thấp bảo đảm ở bên tai cô a phương khẽ cắn môi dưới lại nóng bất chắc trào lên hốc mắt thật ra cô biết nửa điểm anh cũng không hề nắm chắc nhưng vẫn không chút do so dự nói lời lừa gạt cô vì chính là muốn cho cô yên tâm mặc dù anh và cô đều biết một đêm này Hai người đều không thể chập mắt đến khi trời sáng Từ trong mộng tỉnh lại Ý niệm đầu tiên của anh là cảm thấy sừng cốt dã rời Ý niệm thứ hai chính là không thấy tiểu ngốc ngất kia đâu Anh lập tức ngồi dậy Không để ý đến sừng cốt và cơ bắp đang phát ra ý một kháng nghị Cầm cái mắt kính đeo lên Không hề do dự lao ra khỏi lều lạ Nhưng mới chạy được có mấy bước Anh nên dừng lại Cô ở trên bờ cát Bầu trời xanh trong không có một bóng mây Làm cho người ta hoài nghi hôm qua mưa to bão cát đều là giả dối Chỉ có những cái bè gỗ bị tàn phá trôi giạt lên trên bờ biển Mới cho thấy được sức tàn phá của áp thấp nhiệt đới ngày hôm qua Dưới trời xanh mây trắng, cô chân không chạm đất Đứng ở trên bờ cát bên cạnh một gốc cây dừa Gió biển thổi nhẹ qua, thổi lên mái tóc dài ngang vai và bộ quần áo màu trắng của cô Màu xanh dương của biển, màu xanh dương của lá Màu trắng của bờ cát và cái áo đầm trắng cô đang mặc đầu lấy tay che đi ánh mắt trời làm trói mắt, không biết cô gái ấy đang nhìn cái gì. Một cảnh này thoạt nhìn giống như hình ảnh trong phim ảnh, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, vẻ mặt cao nhã hiền thục kia đột nhiên đi vòng qua thân cây dừa, xoay một vòng tròn. Kỳ quái, cô đang làm cái gì thế? Anh nhớ mẻ phải, đang muốn cất bước đi về quai co đang lam cai gi the anh nhíu mày trước, ai ngờ đột nhiên lại thấy cô đưa tay ôm thân dừa ra sức rung thân cây. Anh thấy mà choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, hai ba trái dừa liền lịch ba lịch bịch, từ trên thần cây rơi xuống. Tiếp theo, bà xã mới cưới của anh, động tác nhanh như chớp, nhanh chóng nhặt lên mấy trái dừa đang nằm lăn lóc trên bờ cát. Hai tay hai cầm chiến lợi phẩm của cô, vội vã chạy trở lại. Á Kiệt, nhìn, mau nhìn, trái dừa, có trái dừa đó. Cô hương phấn kêu lên, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng nặng nề thở dốc. Cầm mấy trái dừa cố gắng đưa lên trước mặt anh giống như đang biến hình, một vật trần quý bảo. Ngạc nhìn cô, giấy tiếp theo, anh không cách nào có thể ngăn chặn được cười bật to thành tiếng. Ha ha ha. À Phương bị anh cười nhạo, cảm thấy có chút xấu hổ, rồi lại không biết mình đã làm gì mà anh lại cười đến như vậy. Cô đứng ngây ngốc tại chỗ rất lâu, muốn đợi anh cười xong. thế Nhưng anh lại không có ý muốn dừng lại. Anh cười cái gì á? Có cái gì đáng cười chứ? Không có, không có gì. Biết cô đang bất mãn, nhưng mặc dù anh lắc đầu nói không có, nụ cười châm biếm trên mặt vẫn không vơi đi. A Phương chùm miệng lên, bất mãn nhìn anh. Em tốt bụng mang dừa đến cho anh uống, vậy mà anh làm gì cười đến mức như vậy chứ? Anh mỉm cười lắc đầu, khóe mắt ẩn chứa nước mắt sau trận cười lớn, đưa tay cầm lấy trái dừa trên tay cô nói. Làm rất khá, bà xã Anh cúi người hồn trộm lên đôi môi thơm của cô, sau đó quay người đi xử lý hai trái dừa này. A Phương không ứng phó kịp, bị hồn trộm, cô đỏ mặt, khẽ sờ cánh môi, có chút mờ mệt bay bỏng. A Phương ôm trái dừa tham làm uống sạch nước dừa, có chút chưa thỏa mãn lím lếm môi. Anh lấy con dao chặt đôi trái dừa, lấy thịt dừa, hai người chia nhau ăn không trừ lại một mống. Dựa vào quái lực của A Phương, hai người hái được không ít trái dừa, ít nhất trong nhất thời sẽ không đói bụng. Sau khi ăn uống no đủ, A Phương ợ lên một cái, nhìn anh đang đứng bên cạnh xác máy bay như đang tìm kiếm thứ gì đó, bất giác cũng vội vàng đi tới. Tay phải nắm lên một cái, liền giống như một đứa trẻ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.